quý vị và các bạn thân mến trong buổi đọc truyện hôm nay thu yên xin giới thiệu đến các bạn tập cuối của tác phẩm lạc đường của nhà văn hồ biểu chánh mời quý vị và các bạn cùng nghe cách năm năm sau thằng hiệp bây giờ đã trở nên một người trai mười chín tuổi một buổi sớm mai Nó đi lại trước cửa nhà thương thí, mình mặc cái áo bành tô trắng, chân mang guốc dông. Tuy nó ăn mặc sạch sẽ, nhưng mà tướng mạo nó coi bệnh nhiều, hình dốc ốm nhách, nước da vàng ẻo. Nó đường thờ thẫn, bỗng đâu thằng Cao cỡ xe máy chạy ngang. Vừa thấy nó thì nhảy xuống hỏi rằng Hiệp, mấy năm nay mày trốn tao, mày đi đâu mất vậy mày? Tao ra ở ngoài chứa chan. Ở làm giống gì đó?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 Bộ mày coi bệnh nhiều lắm, phải uống thuốc cho gắt mới được. Đi làm chi ra chứa chan không biết, liệu khiểu ở Sài Gòn lại đói khác gì hay sao? Bây giờ mày làm việc gì? Tao làm phan ton cho nhà báo Nam Kỳ. Lương xài đủ không? Không đủ cũng phải đủ. Hai đứa nói chuyện tới đó, kế có một cô chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ đồ trắng mai thiệt khéo, một tay ôm cái bớp,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 Má em dặn gắt lắm Má em biểu hãy gặp anh Thì dầu thế nào cũng phải mời anh về nhà cho được Thôi anh lên nhà chơi Để mai rồi anh sẽ xin thuốc Anh nói anh đau lâu rồi Bây giờ đi xin thuốc Dầu trễ một bữa cũng không hại gì Xin anh phải đi với em Nè Mà ở trên đất hộ có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm Ông quen với má em Ông cho thuốc bệnh nào cũng mạnh hết Mà ông cũng tử tế quá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 Chân dọn trực rỡ Thợ mai đông tới tám chín người Hiệp đứng bỡ ngỡ ngoài cửa Thì cô Lê dây lại cười rất hữu duyên Và nói rằng Mời anh vô, nhà em đây Cô Lê hỏi một cô thợ mai rằng Má tôi đi đâu rồi? Bà chủ mới lên trên lầu Cô đưa tay ngoắt Hiệp mà nói rằng Má em ở trên lầu Mời anh đi thẳng lên trên này Hiệp càng bỡ ngỡ hơn nữa Xong đã đến đây rồi, không lẽ trở lại Nên cứ theo cô Lê mà lên lầu Thiếm hai tiền đang nằm trên bộ gián gõ láng lẫy xõa tóc ra cho một đứa con gái nhỏ dạch kiếm tóc ngứa mà nhổ Thiếm nghe có tiếng dậy lên thang Thiếm tưởng có khách nên lợm cờm ngồi dậy Cô Lê vừa lên tới đầu thang thì kêu mà nói lớn rằng Má, con gặp được anh Hiệp rồi má à Hai tiền ngồi dậy vừa bới tóc vừa hỏi rằng Gặp ở đâu sao con không dắt nó về đây Có chứ Con có mời ảnh về đó Nó đâu rồi Ảnh đi sao con đây Hiệp ló đầu lên thang Hai tiền vừa ngó thấy Thì la lớn rằng Dữ ác không Mấy năm nay cháu đi đâu mất Mà thím kiếm hết sức không được vậy hả Thím gặp ai quen thím cũng hỏi thăm Nhưng mà không ai biết cháu ở đâu mà chỉ cả Vậy chớ cháu đi đâu Hiệp cười ngoảnh ngoẻn mà đáp rằng Cháu ra ở ngoài chứa Trang, Giữ không, ra làm gì ở ngoài Cháu ở bò dưới tay ở sở cao su Sao cháu ốm mà nước da vàng ẻo vậy Cháu đau hay sao Thưa, cháu đau nên mới sinh thôi mà về đây Đặng kiếm thuốc uống Cháu bị rét rừng. Ra ở chi chỗ rừng cao nước độc Không mang bệnh sao được Cháu ngồi chứ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 Hiệp ngồi ngó trong nhà thì thấy bàn ghế, dáng tủ, cái nào cũng đẹp, lại có kiến lớn để soi cả mình, có đồng hồ tốt để coi giờ nữa. Còn hai tiền tuy mặc một cái quần lãnh đen với một cái áo bà ba lụa trắng, chứ không trưng diện chi lắm, nhưng mà bây giờ thêm sắc sảo, sạch sẽ, chứ không phải lam lũ cùi đầy như hồi trước. Hai tiền rửa mặt rồi lại ngồi bộ dáng gần cái ghế của Hiệp ngồi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 té ra chị ba đuổi cháu nên cháu mới đi đó sao? Thưa phải Tại sao chị ba đuổi cháu? Thiếm không hay hay sao? Có hay đâu À, phải Ba cháu bị bắt được ít ngày Rồi Thiếm qua ở đâu bên Sài Gòn Thiếm đâu có ở đó nữa Nên Thiếm không hay Vậy để cháu thuật chuyện tồi tệ của gì cháu cho Thiếm nghe Ba cháu bị tò kêu án rồi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 Ba cháu nói quả quyết không có cướp của ai hết Anh ba sợ tội Nên ra giữa tò anh phải chối chứ Còn nếu ba cháu có cướp giật Mà đem tiền bạc về cho dì cháu Thì sao cháu không thấy dì cháu lấy tiền đó ra mà xài Chị ba khôn lắm Chỉ sợ đem tiền ra xài liền rồi thiên hạ hay Chị phải bị tội nữa Bởi vậy chị giấu nhẹm cho tới năm kia đây Chị mới lấy ra mà mua nhà cửa sắm xe hơi đồ đó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 hồi mặt trời lặng. Tối lại họ đem xuống nhà xác. họ không cho thiếm ở trỏng, nên thiếm trở về nhà. Đêm đó thiếm buồn trầu trong đèn ngồi khóc hoài, không biết làm sao cho có tiền mà chôn cất cha con Lê. Đến khuya, lối hai hoặc 3 giờ gì đó, thình lình anh ba xô cửa bước vô, hỏi thiếm vậy chứ có chuyện gì mà khóc. Thiếm thuật việc cha của con Lê chết mà không có tiền bạc lãnh xác về chôn. Anh ba mới móc túi lấy ra một sắp giấy bạc đưa cho Thiếm Biểu lấy đó mà chôn cất cha con Lê Lại căng dặn Thiếm đừng nói cho ai biết Sắp bạc đó tới năm tám giấy hai mươi Mà Thiếm coi hai túi áo bạnh tô của anh ba đầy nhóc Chắc là giấy bạc còn trong đó nhiều lắm Đến bốn giờ khuya Thiếm dắt con Lê đi vô nhà thương Ra đường đi được một khúc Thì Thiếm gặp chị ba đang xách một cái giỏ may mà đi Hai chị em đi với nhau qua cầu kho Rồi Thiếm dắt con Lê ra chợ lớn Còn chị ba thì xách giỏ đi ra phía cầu ông lãnh Chiều bữa sau chôn cất cha con Lê rồi Thiếm trở về Thì nghe anh ba bị cò bót bắt Việc Thiếm thấy rõ ràng như vậy đó Nên Thiếm mới đâm nghi Đêm đó anh ba đem bạc về đưa cho chị Rồi chỉ bỏ vô giỏ may mà đem đi giấu Hoặc gỡ chai đó Nên bữa sau cò bót đến xét nhà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 mà sao mỗi bữa cháu đem về đôi ba cắt lại còn lấy làm chi phải lấy đặng khỏi thiên hạ dị nghị mà thím chắc anh ba giao tiền nhiều lắm nên mới có mà mua nhà đất sắm xe hơi đó chứ sao thím biết gì cháu mua nhà đất sắm xe hơi thím với con lê gặp hoài con hào có dắt con lê vô tới trong nhà đó nữa nhà ở đường nào cô lê bước lại đứng gần hiệp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 Hiệp ngó hai tiền trở dây qua ngó cô Lê Trân Trân Dường như cầu xin cô nói cho mau Cô Lê nghiêm sắc mặt mà nói tiếp rằng Nói hết lời sợ anh buồn Chớ thiệt bác ba gái là một người đường bà nhơ nhớp khốn nạn lắm Bác trai bị án đâu chừng một năm Thì em thấy bác gái dọn ở một căn phố tại đường Hamlin Bác làm bé một ông quyển nào đó em quên tên Bà quyển ghen nên bà mướn người ta đánh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 Hiệp lắc đầu nói rằng: Vì cháu như vậy, có thể nào mà cháu ở với gì cháu được? Còn cháu ở đây thì bất tiện cho Thím, cháu đâu dám? Có bất tiện chỗ nào đâu? Thím nhờ anh ba mà trả nghĩa cho chồng được, rồi lại làm ăn khá nữa. Nay Thím nuôi cháu mà Thím sợ nhọc lòng hay là sợ tốn hao hay sao? Cháu bệnh hoạn mà ở làm rộn cho Thím. Ấy, bởi Thím thấy cháu bệnh hoạn nên thím mới biểu cháu ở đây đặng thím kiếm thầy cho cháu uống thuốc gần đây có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm mà tử tế nữa thím quen nhiều lắm trong tiệm hệ có cô thợ mai nào đau thì thím trước ổng coi mạch chớ thím không chịu ông nào khác cháu ở đây mà nghĩ trời xế thím biểu con lê dắt cháu lại nhà ổng coi mạch thử coi cháu bị bệnh gì cháu phải uống thuốc cho cần mới được thím coi cháu bệnh nhiều lắm Cô Lê thình lệnh la lớn rằng Ý má Coi mặt anh Hiệp kìa Sao ánh xanh quá vậy Hai tiền đứng dậy hỏi Hiệp rằng Ừ sao vậy cháu Trong mình cháu bây giờ thế nào Hiệp trùng mình đáp rằng Trong trụ cháu lạnh dữ Chắc cháu tới cửa rét rồi Hai tiền dây lại biểu cô Lê Con lấy chiếc chiếu trải trên bộ gián này Cho anh hai con nó nằm đỡ đi Ôm một cái mền ra đây nữa cho nó đắp Mau mau đi Để nằm đỡ Rồi chiều má sẽ mua một bộ dán nhỏ Lót thêm phía trước kia Rồi dăn mùng cho nó nằm kín đáo Cô Lê trải chiếu Rồi ôm mền gối đem ra Hai tiền biểu hiệp lên dán mà nằm Lấy mền đắp cho hiệp Cô Lê thấy hiệp trung thì cô sợ Nên nói với mẹ rằng Không được đâu má Để con đi trước thầy thuốc liền bây giờ mới xong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 Hợp thuốc để tiêm thì mỗi bữa tôi lại tôi tiêm cho. Ông đưa to cho hai tiền rồi từ giả mà về. Hứa sáng mai ông sẽ trở lại mà tuần mạch và tiêm thuốc. Hai tiện đưa cái to cho cô Lê và nói rằng Thôi, con kêu xe kéo mà đi mua thuốc, chứ sai bày trẻ nó có hiểu đâu. Má coi nó bệnh nhiều lắm, bệnh về phần xác mà cũng bệnh về phần trí nữa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 Trời này mà anh không biết lạnh Thì chứng bệnh rét của anh Ông thầy thuốc trị đã dứt rồi Em nói ông ẩn giỏi lắm mà Anh coi phải thiệt ổng giỏi hay không Ổng giỏi thiệt Nhưng mà ổng trị đã hơn 3 tháng rồi Thì hồi coi mạch lần đầu Ổng đã có nói bệnh của anh Phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh được Em tưởng phải uống 8-9 tháng hoặc 1 năm Té ra mới có 3 tháng mấy Mà anh dứt được bệnh rét Vậy thì giỏi lắm chứ còn sao nữa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 Tôi làm tổn hao của thím hai nhiều quá Thôi anh cứ nói câu đó hoài Má em nghe đây má em buồn lắm Xin cô để tôi nói hết cho cô nghe Anh muốn nói việc gì em cũng chịu hết thảy Em chỉ xin anh đừng có nói tới chuyện đó Em buồn lắm vậy Không nói sao đặng Mấy tháng nay thím hai đã nuôi cơm tôi Mà còn tốn tiền thuốc không biết bao nhiêu mà kể cho xiết.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 cô châu mày buồn xo so. cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngó xuống đường xem giọt mưa lác đác lòng cô lạnh tanh cô đứng ngó xuống đường mà đáp với hiệp rằng anh đang mới vừa khá khá còn ốm quá mà tính đi làm việc gì anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà cần gì phải đi làm cho cực khổ hiệp cũng ngó chỗ khác trí dẫn dơ lòng ngao ngán nói bông lông rằng Làm người mà nhất là làm đàn ông con trai Thì phải lo làm ăn chứ Mà trước hết phải đi kiếm gì tôi với con Hào coi Cô Lê nghe mấy tiếng ấy Thì cô dây lại nói cứng cỏi rằng Em không muốn anh nhớ tới bác gái với con Hào nữa Em biểu anh bỏ đi Nhớ tới làm gì Không nhớ sao được Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài Thì làm sao uống thuốc cho mạnh được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 Ông giỏi mà ông cho phép như vậy Em không phục Đi chơi trỗi bị mưa gió Rồi bệnh phát lại mới làm sao Em cấm không cho anh đi đâu hết Chừng nào em liệu ra ngoài được Rồi em sẽ cho phép Cô gắt hơn thầy thuốc sao Phải em gắt lắm Ông thầy thuốc coi mặt định thuốc Còn em thì lo điều dưỡng Em cũng có quyền như ông vậy chứ Cô Lê nói câu sau đó Và vừa liếc vừa đi xuống thang lầu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 Lúc ấy Hiệp như ngay như vậy Không còn trí khôn gì nữa Nên không biết tính lẽ nào Không biết phải đi đâu Chàng ngồi chậm hởm trên lề đường Vừa giận vừa buồn Vừa thẹn thua vừa khinh bỉ Cách chẳng bao lâu Có một người trai ở trong đi ra đóng cửa ngõ Hiệp bước lại hỏi rằng Nhà này phải nhà cô ba trăm hay không vậy anh? Phải hỏi chi vậy?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 Đi đi. Hiệp giận, cặp mắt đỏ ao, tai trung bay bẫy, vừa đi ra đường vừa nói lầm bầm rằng Phải, khốn nạn, khốn nạn thiệt mà. Hẹn chi cô Lê không muốn cho tôi đi chơi phải lắm. Hiệp trở ga ga mua vé xe điện mà về đa cao. Về tới tiệm, Hiệp đi thẳng lên lầu mà vừa lên hết cái thang thì gặp cô Lê đứng cản đường. Cô hỏi rằng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 tôi bị ở tù hết 8 tháng mới mãn hôm qua đây ủa sao mà ở tù đánh lộn tôi chém thằng đó đứt hai ngón tay nên bị án bất nhân dữ hôn qua có hay đâu ngồi đó chơi em sáo sáo thêm bèn ngồi trên ghế để dựa một bên cái máy may hai tiện mở tủ lấy một đồng bạc mà đưa cho sáo thêm và nói rằng em lấy đồng bạc đi uống nước chơi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 Gặp ở trong khám lớn Ảnh gần mãn rồi Nên ở ngoài côn nôn họ gửi ảnh về Phải Anh ba mậu ở tù năm nay đúng 10 năm Mà không biết bữa nào mãn Qua nhớ ảnh bị bắt nhầm ngày 13 tháng 2 Xong không hiểu ngày Tây nhầm ngày nào Nên tính không được Ảnh nói với tôi từng tới ảnh mãn Ảnh có nói ngày nữa mà tôi quên Chắc tuần sau phải không Để qua nói thằng Hiệp hay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 Em có nói cho ảnh nghe hay không? Không Nói làm chi Việc nhà của ảnh Để ảnh về ảnh xử lấy Thôi để tôi cứu chị hai Tôi đi chơi Cảm ơn chị nghe không chị hai Sáu thêm ra khỏi cửa Rồi kế Hiệp đi làm việc về Mình mặc một bộ đồ tay bố xám Coi mạnh mẽ lắm Hiệp đi thẳng lên lầu Hai tiện hớn hở đi theo sau lưng Cô Lê đương ngồi thiêu khăn trên lầu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 để mình trước ảnh về nhà rồi thủng thẳng mình sẽ xì ra chớ nói gấp ảnh hay rồi ảnh buồn hiệp gật đầu mà đáp rằng thím nói phải lắm việc nhà để thủng thẳng năm ba bữa rồi mình sẽ nói còn đi đón cháu đi một mình cũng được thím với cô hai đi làm chi mất công hai tiền nói thím phải đi chứ con lê ở nhà coi tiệm được mà vậy một lát chừng con hà dọn cơm rồi Mình nên nói chuyện chi khác hơn là chuyện đi xuống cửa khám lớn đón trước cặp tràng mậu. Sáng thứ hai, thiếm hai tiền đi dưới hiệp xuống ngồi ngay cửa khám lớn, chờ không thấy chi hết mới về ăn cơm, rồi buổi hầu chiều xuống đón nữa. Đón tới chiều thứ ba gần 4 giờ, hai tiền thấy có một người bận áo bành tô xanh, quần vải đen, ở trong cửa khám bước ra đường, đứng ngó giáo giác. Thiếm ngó xử người ấy rồi la lớn rằng,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 Nếu vậy thì tôi đem về cho má con hào Tới 19.900 đồng Bởi vì má chính cúng khai mất hết 25.000 Thằng Tấm Thiệt Nó lấy phần nó năm sắp dế xăng sao cò xét lấy hết Thì còn có 5.000 Còn lại phần tôi hai 20.000 Mà tôi cho một 100 Thì còn 19.900 đồng Phải rồi Hiệp bước lại hỏi rằng Té ra Thiệt ba giật bạc Của má chính cúng hay sao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 con không thể để cho ba gặp mặt gì với con Hào được Bởi vì ngày ba bị tò kêu án rồi Thì dì lấy trai cùng hết nay thằng này mai thằng khác Mấy năm sau đây Dì làm bé hội đồng nào ở dưới Mỹ Tho Còn con Hào Thì nó bắt trước gương của dì Nên nó cũng làm đỉ Nó gặp con Nó không thèm nhìn con là anh nó Những đồ như vậy mà ba còn đồ gặp mặt làm chi Hiệp đứng nói một giây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 Dì có nói đâu mà biết Tò kêu án ba được chừng một tháng Dì lấy trai, con bắt được Dì mắc cỡ vì đuổi con đi Rồi từ đó đến giờ Con có léo tới nhà nữa đâu Ba mậu dựa ngửa vào ghế Mà thở dốc, mặt mày tái lét Cặp mắt liêm diêm Hai tiền với cô Lê ngồi trên gián Còn Hiệp thì đứng một bên cha Ba người biết mậu đau đớn lắm Nên ngó chừng mà thôi Chứ không dám nói chi hết Cách một hồi lâu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 chớ không thì nó đã chết rồi Ngày nay tôi về Tôi đâu còn thấy mặt con tôi Bà mẫu càng nói càng giận Nên đứng dậy đi qua đi lại Rồi trợn mắt châu mày mà la lớn rằng Tôi phải kiếm con giỏ hậu này Mà buộc nó phải trả đủ tiền bạc lại cho tôi mới được Hiệp Mày nói nhà nó ở đường nào Nhà số mấy Hiệp đáp rằng Ở đường nhà thờ trong chợ quán Con không nhớ số nhà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 Mà nhờ màu áo giỏi thêm Làm cho nhan sắc của cô Pha vẻ lã lơi Giới dẻ nghiêm nghị Nên coi đẹp đẽ vô cùng Cô nằm lúc lắc cái ghế mà coi hình Bỗng thấy có người bước lên thêm Cô ngó ra Thì thấy có một người đàn ông Mặc áo bành tô xanh Quần giải đen Đường xăm xăm đi vô cửa Mới ngó thoáng qua Thì cô biết là cặp tràng mậu Nên cô ngọ dậy là mặt nghiêm mà hỏi rằng Chú đi đâu?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 mậu đập tay trên cái bàn một cái trầm mà la lớn rằng "Mang quạ, mang quạ. Mình phải biết cái thân khốn nạn này mà còn sợ gì nữa. Nãy giờ mà tôi không móc họng bẻ cổ mình đó là gì? Là gì tôi thương mình quá nên tôi không nỡ đụng tới mình đó mà thôi chứ." Bà Trầm đứng dậy nói rằng "Nè, tôi nói cho chú biết, nếu chú ào ào trong nhà tôi, tôi sẽ kêu lính bắt chú liền bây giờ đây cho chú coi."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 Ba mậu đưa tay trần dần Muốn nắm cổ ba trăm Ba trăm kinh hải Nên vừa la vừa chạy Lúc ấy có một cô nhỏ Chừng 20-21 tuổi Mình mặc áo sơ mi Đầu bỏ tóc sỏ Ở trong buồn bước ra nạt rằng Thằng cha kia muốn cái gì hả Mậu ngó cô ấy trời cười ngoãn ngoẻn mà hỏi rằng Con Hào phải không Năm nay con tôi bay lớn lận hay sao Ê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 Đi nghiêng qua ngã lại Bộ như kẻ không hồn Ra tới đường thì đầu nặng như treo đá Ngực nóng như lửa đốt Cặp mắt đổ hào quang Không thể đi nữa được Nên ngồi trên lề đường Cứ ngó sững trước mặt Không giận không khóc Mà cũng không cửa quậy Lúc ấy Hiệp với cô Lê Ở trên đầu giường Đường xăm xăm đi lại Hiệp vừa thấy dạng cha ngồi Thì chạy riết lại Rồi vịnh tay trên vai cha Mà nói rằng Trước khi đi làm, con có dặn ba ở nhà mà nghỉ, Đừng có đi đâu hết Sao ba lén đi vô trong này làm gì Mậu ngó con mà cười hệt hạt Xong không nói chi hết Cô Lê đi tới, cô kêu mà nói rằng Bác ba, bác đi đâu vậy Tôi mắc lui cua dưới bếp Lo chế cà phê cho bác uống Còn má tôi thì mắc lo tiếp khách Bác lõng đi đâu mất Làm tôi hết hồn hết vía Nên chạy xuống hãng kêu anh Hiệp Đặng đi kiếm bác đây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 Hiệp với Lê mỗi người một ngã đi trọn hai ngày đi luôn tới ban đêm nữa mà cũng không gặp màu ở đâu hết qua bữa thứ ba Hiệp xuống tới Bến Thành gặp trẻ nhỏ bán nhật trình mới mua một số vừa mở ra thì thấy trương đầu có bài như vậy mẹ con bị giết tại chợ quán